Hát con từ trong bóng đêm, vút lên cao nghìn sao vang tiếng, suốt bóng đêm xóa tan ưu phiền, dâng trái tim trước tân lang dịu hiền. Trong từ trong trái tim rực soi lên từ anh đúc thêm hồn thao trộng hơi tân lang chiều mê xin một chút tình yêu đang say hồn còn đang sâu thương đắng cay được yên giấc lòng trong cánh tay của ngài bỗng giếng con bừng tan giấc mơ tiếng tân lang bừng xua đêm vắng lên thưa anh đuông thiên hồn hờ cực với tân lang trìu mến xin mơ cưa tình yêu đang say đáng hồn con đang sầu thương đang cây được yên giấc lòng trong đời cánh tay Cái. lên đi ngàn vạn ước mơ thắp lên đi tình yêu nhung nhớ theo chú đi tới đinh mong chờ cho trái tim biết bao năm ơ thơ Anh sáng từ trong trái tim rực rơi lên từ anh đúc thiên hồn thao thức hơi tân lang chiều mê xin mơ cửa tình yêu đăm say hồn con đang giàu thương đắng cay được yên giấc nằm trong cánh tay của ngài. Dương anh sáng từ trong trái tim rực rơi lên từ anh đúc thiêng hồn thao thức hơi tân lang chiều. Mê. mơ chưa tình yêu đắm say hồn còn tan sâu thương đắng cay đăng đăng đăng cây, đăng được yên giấc đăng nồng đăng trong đăng cánh tay của ngã